Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về sao vẫn dần ông ấy ở núi ít hơn, thời gian khác đi đâu cũng rõ, nhưng giết cũng thành quen, chẳng có ai tò mò mà đi tìm miếu ấy nữa. Hỏi ghi ra thì mô tả ngoại hình của ông già đó giống với huyền ân đạo sĩ. Họ cũng nói người ấy cứ xuống núi thì bắt mọi người gọi là huyền ân. Vậy đúng là người cần tìm rồi. Người dân còn nói thêm người đó lâu lâu lại đi xuống núi để chữa bệnh mà lại không lấy tiền, chỉ chữa bằng cây cỏ nhặt hái trên núi. Thế nên dù tính cách cọc cần khó ưa nhưng dân quanh vùng vẫn rất nể đức hạnh. Ông ấy cũng không hay ở núi, một năm chỉ về núi có vài lần, mỗi lần ở trên núi lo việc dọn dẹp thờ tự cho miếu. Hạ lên núi tìm thì chẳng thấy chốc mà gặp đạo sĩ ngay. Nhưng tay bắt mặt mừng hớn hờ rồi đạo sĩ đưa hạ vào am mà nghỉ ngơi tắm giặt. Am đó đơn sơ vô cùng chẳng có gì theo đúng nghĩa đen. Nhìn chung như sau, chỉ là một căn chòi gỗ được dựng lên mà lại thông thoáng cả bốn bên. Chỉ có mái che sàn gỗ và bốn cây cọp trụ. Mái cách sàn chừng 3m trong am không có bất cứ một vật dụng gì chống hoác cả bốn bể. Quanh am đó là toàn loại hoa cỏ lạ lùng làm thảo dược. Mùi thơm ngắt cả một vùng, đêm nằm thì cứ nằm vật ra sàn gỗ mà ngủ Nhưng lại chẳng thấy rắn rết rồi mỗi gì bao giờ Tất cả đồ dùng đạo của đạo sĩ lại được cất ở trong một hốc núi vào sâu hơn am Ngoài mấy thứ đồ ra dùng quần áo chăn màn bắt đũa, sâu trong chỉ toàn là hồng gỗ Trong hòm đựng gì chẳng rõ, rồi ngoài hòm đao kiếm dựng tua tùa Có đao kiếm bằng kim khí, có đao kiếm bằng gỗ bằng giấy Rồi bùa chú răng mắt đầy trong hốc núi, sách và mực giấy nghiên sách đầy cả ra Rồi thêm biết bao nhiêu thứ đồ lạ mắt của hạ chưa thấy bao giờ. Nhìn cảnh tượng nơi ấy bí hiểm thập phần nhưng mà lại cũng trong lành thanh tịnh mang nhiều sắc thái khác nhau. Có những đềm quỷ trong núi tràn ra rất đông, cả bóng ma lờ mờ cả thu dữ các loại. Chim muông đều là chúng quỷ ẩn hồn trong đó mà luyện. Cả một ngọn núi lớn vậy mà ma quỷ trùng trùng. Nhưng chỉ có một người huyền nhân duy nhất canh giữ, là người mà chúng quỷ sai âm binh tôn thờ theo hậu, là người mà tất cả chúng nó đem lòng thuận phục, là người được chúng quỷ trên ấy gọi bằng cái tên cung kính bắt tổ huyền ân. Đạo sĩ hàng ngày ăn uống rất, chỉ có niều cơm trắng và một chum đựng lạc, cứ hàng ngày nhóm lửa lên mà thổi cơm, vốc mồn vốc lạc ăn chẳng có thịt cá gì cả. Lại phải một ấm trà uống thảo dược Ngày nào cũng vậy Hạ ăn không nổi nhiều lúc muốn ói Đói là cả da Mãi sau dần quen mới ăn uống được theo thầy Đạo sĩ yêu mến hạ lắm Cứ như vậy mà tâm tình đủ điều Cứ thế mà dạy cho rèn luyện Ngày luyện thể lực Chảy quanh núi Trèo đèo lội suối Bồ cùi gánh nước Dần ra dạy cho múa kiếm đánh côn Hạ lại có sẵn thể chất Lại từng được đại trí dạy cho quyền cước Học vào rất nhanh, mà dù ngại khó mệt nhọc đến đâu thì cũng chẳng kêu riêng lên một tiếng. Cho nên huyền ân càng đem lòng yêu quý, dốc sức dậy cho chẳng thiếu điều gì. Có đêm về lại dạy cho đạo học sâu mẩu, nói những điều kỳ lạ tâm tình cho đến sáng. Có đêm lại ngồi trên đỉnh núi hai thầy trò hóng mát, trò tay lên trời mà dậy cho đạo thiên văn. Có đêm lại trò vào khe suối nhỏ. Chỉ vào gốc cây lạ xem kín bò mà dạy cho đạo xem thủy thổ. Thầy thường dạy cho hại như sau. kẻ huyền nhân học huyền thuật theo đạo huyền môn trên đời có hàng hà xa số. Đạo vận cũng vậy mà đạo lão cũng lại như thế. Đạo âm dương cũng chẳng khác gì. Đặc biệt đối với những huyền nhân thuộc hàng u ẩn, thuộc phái nuôi binh luyện bùa làm phụ, niệm chú chơi ngài bắt thịnh nhân. Cũng giống như vị tướng quân cầm quân nơi chiến trận. Bình có còn mạnh, con yếu Con giỏi phép này, con yếu phép kia Con chuyên làm gì, chuyên ăn uống gì nuôi dưỡng cúng tế như thế nào Phải nhớ kỹ rằng Kẻ thơ huyền thuật dù bất cứ đạo nào Một khi đã dùng binh Dù làm binh cõi người binh cõi thần hay là âm binh Thì đều phải hiểu được đạo làm tướng Cũng chính là đạo làm huyền nhân nuôi luyện âm binh Thế nào là đạo làm tướng Người làm tướng phải biết các phép sau đây phải trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý nhìn trời phải biết khi mưa khi nắng nhìn đất phải biết chỗ hiểm chỗ thường nhìn binh phải biết sở trường sở đoàn kẻ làm tướng lại phải bình đẳng chúng sinh cõi âm cũng như cõi dương đều phải xem trọng có căn cơ hay là không có có thần thông phép học hay là không có nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện